chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tích khách thời gian trương là kim ô thiên tê quyết đấu với hoàng cấp ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là người con thứ tư của chúa tể bây giờ đã trở thành thần tử của bên hồng nguyệt thần điện đang muốn gọi là đột phá lên thần linh theo cái con đường mà ngày xưa cha của hắn không có đi nhưng mà bây giờ thì nhóm người Thế tử muốn gọi là phanh hắn lại hoặc là ít nhất là không để cho hắn trở thành thần linh thì chỉ có cách là sử dụng dòng sông thời gian của Minh Mai Công chúa để gọi là dừng các cái hình ảnh của các cái người quan chúa tể khi đột phá. Tại vì cái thằng này nó dùng cái phương pháp là tổng hợp các cái người quan của chúa tể đột phá để lấy cái mốc đấy để hắn đột phá thần linh. Và lần này thì ngay cả Hứa Thanh và đội trưởng cũng phải ra tay. Vậy thì chúng ta đến ngay với chương của ngày hôm nay. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cùng với dòng sông thời gian này bao phủ còn có chúng sinh ở nơi đây. Giờ phút này nếu như có được tầm mắt của thần linh đứng ở nơi cao nhất mà nhìn xuống tất cả, có thể thấy trong phiến khu vực bốc lên dòng sông thời gian này có hòn đảo, có phò tượng chúa tể và còn có vô số tu sĩ nữa. Tất cả bọn họ đều bị dìm ngập ở bên trong, không hề nhúc nhích. Thời gian của tất cả mọi người dường như bị ngưng lại ở một khắc trước. Bây giờ không sống, không chết, họ ngưng tụ cùng với năm tháng. Nhưng bên trong những tù sĩ đó đã thiếu mất đi chín người. Năm người thế tử không có ở đó, Lý Tiêu Sơn, thần tước tử, Trần Nhị Ngưu cùng với Hứa Thanh cũng không còn tung tích. Vào khoảnh khắc mà cánh cửa năm tháng được mở ra, thì họ lập tức được cấm kỵ chi thuật của Minh Mai Công Chúa, đưa vào trong dòng sông thời gian quá khứ của thần tử Hồng Nguyệt và phân tán ở các tiết điểm khác nhau. Vì để đảm bảo có thể toái diệt toàn bộ tiết điểm, đoạn thời gian mà mỗi người được đưa tới đều phải căn cứ theo tu vi của họ để mà an bài. Như đội trưởng bên này, năm tháng mà y bị đưa tới là thời điểm thần tử đột phá Kim Đan bước vào Nguyên Anh. Mà Lý Tiêu Sơn là một chớp mắt khi mà thần tử đột phá Linh Tàng bước vào Quy Hư. Về phần thần tước tử thì là nháy mắt khi thần tử đột phá Đại Cảnh Giới bước vào uẩn Thần. Hứa thành nơi đây cũng là như vậy. Tiết điểm mắn được an bài là khoảnh khắc khi thần tử đột phá Nguyên Anh bước vào linh tàng. Chỉ có chấm giết toàn bộ thần tử của những tiết điểm đó mới có thể khiến cho nghi thức hoàn toàn thất bại, thần hỏa tự thiêu. Sở dĩ từng cái tiết điểm của thần tử đều là thời điểm đột phá của một đại cảnh giới. Đó là bởi vì thứ mà thần tử cần ở trong nghi thức thành thần, chính là loại lực lượng thời gian ngay khoảnh khắc tất cả huynh đệ tỷ muội đột phá đại cảnh giới mà sinh ra. Những lực lượng thời gian ngay khi đột phá đó chính là bước đầu tiên trong nghi thức thành thần của gã, mà bước thứ hai là sau khi gã dung hợp những lực lượng thời gian này, bản thân sẽ một lần từ nhỏ yếu mà tăng đến mạnh nhất liên tục đột phá. Giống như một quả cầu tuyết vậy, từ ngưng khí một đường bộc phát qua 14 tiết điểm, hội tụ ra khí thế vô địch, lúc tiến tới bước sau cùng. Hội tụ tất cả luồng thời gian của huynh đệ tỷ muội vào thời gian ngay khoảnh khắc bản thân đột phá, đạt tới một bước cuối cùng của nghi thức thành thần. Như vậy, hắn có thể thuận lợi thành thần thực sự. Phương pháp này khác biệt cùng với nghi thức thành thần của xích mẫu, nhưng mà cũng rất huyền diệu, người thường không cách nào có thể làm được. Nhưng đáng tiếc là đám người thế tử đã xuất hiện, khiến cho nghi thức nhất định phải thành công của thần tử, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này thiên địa nổ vang, trường hà bốc lên, có thể thấy được ở bên trong bọt nước là từng màn cảnh tượng viễn cổ. Bên trong có thân ảnh của đám người thế tử, cũng có thân ảnh của đội trưởng. Trong một cái bọt nước, hứa thành tan biến từ dòng sông thời gian đang dần hiển lộ ra. chớp mắt khi xuất hiện, hắn lập tức vận hành tu vi toàn thân, dâng lên cảnh giác, trong mắt lộ ra tinh quang lóng lánh, nhìn khắp bốn phía. Đây là một thế giới xa lạ lẫm, bầu trời nắng giáo và sáng sủa, vạn dặm không mây. Màn chay màu lam giống như tơ lụa, khiến người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Gió thổi tới mang theo hương vị cỏ cây ngọt dịu, càng có cảm giác nhẹ nhàng phả lên trên người một cách tràn đầy nhu hòa, dường như có thể thấm nhuận trái tim. Đại địa là một mảnh màu xanh lá mạ, thực vật tươi tốt, đồng thời cũng có linh khí nồng đậm tràn ngập trong mảnh thiên địa này. Từ xa nhìn lại, thậm chí có nơi linh khí hóa thành sương mù, khiến cho phiến thế giới này giống như tiên giới vậy. Có thể thấy được rất nhiều linh thú đang chạy nhảy trong dãy núi, còn có tiên cầm bay lợn trên bầu trời, phát ra những tiếng hót rõ to, giống như âm thanh của thiên nhiên vậy. Mặt đất còn có dòng sông, nước chảy nhịp thanh tịnh, đàn cá đông đảo, toàn bộ thế giới giống như trốn đảo viên. Mà nơi này là nơi mà cả đời hứa thanh chưa từng gặp phải. Tổ thế giới quán luôn tràn ngập dị chất, có thần linh nhìn xuống. Linh khí cũng bị trộn lẫn chất độc, Chúng sinh thê thảm như súc sinh vậy. Thế nhưng nơi này thì lại hoàn toàn bất đồng. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tàn diện thần linh. Trên bầu trời con quái vật khổng lồ tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ của hắn lại không có ở trong phiến thế giới này. Đoạn thời gian lúc này có lẽ là khuôn mặt của thần linh còn chưa có tới. Tiết điểm đó toàn bộ đại lục vọng cổ còn chưa trải qua hạo kiếp, nguyên u cổ hoàng vẫn còn thống trị vọng cổ. Ở thời điểm này, nhân tộc nó thuộc về tộc quần trí cao. Hứa thanh thì thào đi thẳng về phía trước, hắn phải tìm được thần tử đột phá ở đâu đó quanh đây. Mà theo hắn đi về phía trước thì từng con tiên cầm bay lượn qua, nhưng chúng nó rất nhanh lại một lần nữa bay tới vờn quanh bốn phía hứa thanh lộ ra ý thân thiết. Linh thú khắp cả vùng đất này cũng là như vậy. Sau khi nhìn thấy hứa thanh thì đều riêng phần mình phát ra những tiếng kêu như đang chiều bái. Chúng nó bái ở đây là nhân tộc. Cái cảnh tượng đó trong lòng Hứa thanh nổi lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới địa vị hèn mọn của nhân tộc ở bên ngoài. Mà hiện giờ, ở trong tiết điểm này, hết thảy đều không giống. Nơi đây sơn thanh thủy tú, linh thú tiên cầm, tất cả đều lộ ra một mảnh an tường. Hứa thanh nhìn khắp bát phương, hắn rất muốn tới chỗ xa hơn, nhìn xem cái mảnh thế giới không phải trải qua hạo kiếp này. Nhưng mà hắn hiểu được, việc quan trọng nhất bây giờ của mình là phải chấm giết thần tử. Vì vậy hứa thanh thở sâu một hơi, thân thể nhóng cái bay nhanh về phía trước. Không có thiết cầu ở trên người, giờ phút này hứa thanh chỉ khẽ động, đã bộc phát ra tốc độ kinh người, lưu lại tàn ảnh trong nháy mắt vọt đi rất xa. Hắn tản thân thức ra, toàn lực tìm kiếm. Anh từ dưới chân càng là nhanh chóng khuếch tán cùng nhau tìm tòi. Sau một nén nhang, thân ảnh hóa thành đạo cầu vòng trên màn trời của hứa thanh chợt dừng lại, xoay đầu nhìn về phía đông. Bên đó... nơi mà ánh mắt nhìn tới có chấn động linh tàng nổi lên ngứa thành không chút chần chờ nhoáng cái giấy lên khí thế như bồn lôi sọc thẳng về phía đông rất nhanh vượt qua ngàn dặm một vùng thung lũng cực lớn ánh vào tầm mắt thung lũng này có chu vi lớn hơn trăm dặm tựa như từng bị thiên thạch cực lớn ném vào có thể thấy được là bốn phía có những vết tích dựng đứng mà trong cái thung lũng này chỗ đó có một con tê ngưu màu đen rất lớn con tê nghiêu này cao to khí thôn sơn hà Toàn thân tràn ra chấn động kinh khủng. Bây giờ nó đang ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hét như là xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc. Bầu trời cũng bởi vậy mà hình thành gợn sóng, tạo thành từng vòng rung động. Càng có ánh sáng như điểm lành hạ xuống, bao phủ toàn thân của con Tê ngưu như là mặc thêm tầng áo giáp cho nó. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa bí tảng như ẩn như hiện trong cơ thể của Tê ngưu. Ngưa thanh vừa đến, con Tê ngưu này lập tức phát hiện ra, Nó chợt quay đầu, trong mũi phun ra hai luồng sương mù, lạnh lùng nhìn tới. Tân ảnh hứa thanh khựng lại, ánh mắt giao nhau cùng với tê nghiêu. Trong mắt hắn thì con tê nghiêu này chỉ là hư ảo. Chỗ, sâu bên trong có một người thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi. Tướng mạo của người kia tuấn lãng, thân sắc lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Càng có dòng sông của thời gian vờn quanh bốn phía. Dòng sông đó không thuộc về gã, mà là cấm kỵ chi thuật của minh mai công chúa. còn sâu cái kiến thanh niên áo đen bình tĩnh mở miệng tay phải giơ lên chỉ một ngón về phía hứa thanh dưới một chỉ này tê ngưu màu đen ở bên ngoài thân thể gã một lần nữa gào thét thân hình nổ vang và bành trướng càng lúc càng lớn cuối cùng đạt tới độ cao vạn trượng thoát ly ra ngoài thân thể thanh niên này như một đạo sao băng màu đen lao về phía hứa thanh trong khi tiến về phía trước thiên địa rung động lắc lu một luồng sóng khí kinh khủng từ trên thân tê ngưu bộc phát ra ngoài Ý thế dũng mãnh, giống như có thể nghiền nát tất cả, bài sơn đào hải, uy thế cuồng bạo quấn quanh, do phút này lập tức xông tới gần. Đây là công pháp hoàng cấp, uy năng cực lớn, siêu việt hết thảy công pháp hoàng cấp khác mà hứa thanh từng chứng kiến. Hai thắc mắt của hứa thanh cũng tuôn ra tinh mang, hắn vừa đột phá Nguyên Anh bước vào linh tàng, nếu như đối mặt với những người khác, trong lòng hắn cực kỳ nắm chắc, nhưng người trước mắt này lại là con của chúa tể. Dù đối phương giờ phút này tu vi tương tự với mình, nhưng hứa thành không dám có chút chủ quan nào. Thế nhưng, hắn cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt còn lộ rõ chiến ý. Hắn muốn biết nội tình, mình tu hành từ trước đến giờ tích lũy lại, so sánh cùng với đối phương, thì đến cùng sẽ là ai mạnh ai yếu. Giờ phút này trong lòng hứa thành bộc phát ra chiến ý, tay phải giơ lên, bấm niệm pháp quyết chỉ ra một ngón tay. Đồ đằng kim ô trên người lập tức nóng hôi hổi. Theo một tiếng hót chuyển ra, Kim Mô cũng dâng lên từ trên người hứa thanh. <cười> một ngàn cái đuôi trải ra khắp bốn phía, thân hình màu đen hiển lộ ra uy thế kinh người. Càng có hỏa diễm bốc lên, rồi lan tràn thành biển lửa. Nó kêu to một tiếng xông tới tê nghiêu. Hỏa diễm bùng cháy, biển lửa dấy lên, trong nhấp mắt đụng chạm vào nhau. Biển lửa nổ vang rồi cuốn ngược ra tứ tán. Toàn thân tê nghiêu màu đen khí thế kinh người, phá vỡ hết thảy đâm vào trước mặt kim ô nhưng mà chờ đợi nó là một ngàn chiếc đuôi biến thành đao đâm tới là kim ô mở to miệng lấy phương pháp luyện hóa vạn linh khẽ hấp một cái nháy mắt toàn thân tê ngưu chấn động nhi tử thứ tư của chúa tể quanh chân ngồi trong thùng lũng khẽ câu mày hừ lạnh một tiếng tiếu nguyệt lời này vừa ra toàn thân tê ngưu tràn ra ánh sáng đen nhánh bốn phía hóa thành hắc động ngửa mặt lên trời giống to một tiếng chấn khai kim ô ra Bầu trời rung động lắc lư, một vòng mặt trăng màu trắng được hình thành trên bức màn trời, tương liên từ trong cõi tối tăm với gã, toái diệt hết thảy. Kim ô không khỏi phải lui lại. Đây chính là bản nguyên công pháp hoàng cấp của gã có tên là Tê Nguyên Hao Nguyệt. Bình thường mà nói, người có thể khiến công pháp hoàng cấp hiện ra đến một bước này tuyệt đối là rất hiếm thấy, nhất là với cảnh giới bây giờ của gã, chỉ là linh tàng. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo... Thân sắc hứa thanh bình tĩnh, bấm niệm pháp quyết lại chỉ ra một ngón tay. Toàn thân kim ô quay ngược trở lại, lập tức khéo rũ, máu thịt tiêu tán. Từ trong cơ thể của nó hiển lộ ra một thanh trưởng thương màu đen. Thương này vừa lộ ra thì thiên địa, biến sắc, sấm sét ầm mầm như tiếng giống của thiên đạo, vang vọng khắp cả tuyến khu vực này. Nó giống như là không cho phép thanh trường thương này phủ xuống thế gian, nhưng nó vẫn phủ xuống. Bản nguyên công pháp hoàng cấp, hứa thành cũng tương tự cản ngộ ra. Thần sắc nhi tử thứ tư của chúa tể lập tức ngưng trọng, cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc này thì cây trường thương màu đen, mang theo khí thế diệt thế, buông xuống chỗ của thiên tê. Dù là bạch nguyệt phủ xuống để ngăn cản thì vẫn là vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng nổ vàng điềng tài nhức óc rồi vòng tròn trùng kích cuồng bạo cuốn ngược trở lại. Bạch nguyệt chia năm xẻ bảy, trường thương xuyên thấu qua hết thảy, hung hăng đâm vào trên người của thiên tê. dọc theo mi tâm của nó đâm thẳng xuống xuyên suốt toàn thân rồi găm thẳng xuống đại địa thiên tề kêu rên đại địa nổ vang chiến ý trong mắt hứa thành tránh lên hừng hực cất bước đi thẳng tới nhi tử thứ tư của chúa tể cùng lúc đó thì vẻ mặt đối phương lộ ra âm lãnh có chút ý tứ trong lúc mà giọng nói của gã vang lên trong lòng hứa thanh chuyển đến âm thanh trầm thấp của lão tổ kim cương tông chủ tử căn cứ kinh nghiệm nhiều năm đọc cổ thư của lão phu hễ là những người nói chuyện trang bức như vậy Rõ ràng chính là một nhân vật phản diện lớn Cũng đã định trước là sẽ thất bại Chúng ta thắng chắc rồi Chủ tử cố lên Lão tổ cũng cực kỳ bất đắc dĩ Lão cảm thấy nếu như mình không biểu lộ một chút Sợ rằng trận chiến này mình sẽ trở thành pháo hôi Cho nên lão liền vắt hết óc suy nghĩ Làm nổi bật sự trọng yếu của mình Hứa thành thì không để ý tới Hắn cất bước lại gần Lấy cực tốc độ kinh người âm mầm Mà lao vào thung lũng Trong tiếng nổ vang, tốc độ nhi tử thứ tư của chúa tể cũng tương tự là rất nhanh, lập tức đứng dậy rồi bay vút lên không trung, tránh đi hứa thành Sau đó tay phải của gã nhấn lên bầu trời, giống như cách không bắt lấy vật gì đó, hùng hằng kéo tới. Mà màn trời lập tức vỡ ra một đạo khe hở, vô tận khói đen lộ ra từ bên trong, trung tâm của sương mù là một cái trống lúc lắc màu đen. hai cái mặt trống một bên thì là ấn ký ác quỷ một bên thì vẽ hình vạn tộc kêu rên thoạt nhìn cực kỳ là quỷ dị giờ phút này chúng nó chậm rãi phủ xuống bế nhi tỷ thứ tư của chúa tể nắm vào trong tay tràn ra khí tức đen như mực ăn mòn toàn bộ mọi thứ thậm chí là linh khí nơi đây cũng bị ảnh hưởng có cảm giác vặn vẹo theo gã nhẹ nhàng nhoáng lên một cái tiếng trống thùng thùng lập tức chuyển khắp bốn phương những nơi mà âm thanh lan tràn tới thì vạn vật đều tàn lụi. Đó là độc chú thuật thú vị. Hứa Thanh liếc mắt nhìn cái trống kia, trong mắt một mảng đen nhánh, bình tĩnh mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi, có lòng nhắc nhở nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền vội vàng đổi giọng. Những lời này nói ra từ trong miệng chủ tử rõ ràng không giống lúc trước, khí thế cũng không giống. Chúng ta đã đánh vỡ quan niệm truyền thống, tất thắng. Tiếng trống triệt để vang lên, có sóng âm uẩn độc, trong lúc khuếch tán vô hình, ở bên trong tràn ngập độc chú thuật, trong lúc vô hình nó xâm nhập vào vạn vật. Có thể nhìn thấy hư vô xuất hiện từng cái vòng tròn bất quy tắc, giống như bị ăn mòn mà tạo thành. Mà mặt đất cũng là như vậy, vào thời khắc này bát phương bỗng có gió lớn gào thét, khiến cho độc hiển hóa trở thành khói đen, cuồn cuộn tản ra bốn phía. nhi tử thứ tư của chúa tể đứng trong mảnh sương mù độc đó đôi mắt lạnh nhạt nhìn hứa thanh liên tục là lắc cái trống lúc lắc trong tay sương mù cuồng bạo lan tràn ra như sóng cả dập dềnh lên xuống càng có hư ảnh thú vật dữ tợn biến ảo ở bên trong phát ra những tiếng gào thét những hư ảnh thú vật đó có con thân thể như cái bình nhưng lại mọc mắt khắp người có con thì như sợi tóc kỳ dị tung bay có con thì như long quy hợp thể toàn thân mọc đầy gai sắc càng có con có dạng hình người Nhưng trên mi tâm nở rộ ra bỉ ngạn hoa Chính là như thế Nhiều vô số kẻ Mỗi một con đều là dạng thú vật kịch độc Ở trong niên đại của thời gian này Cũng là hiếm thấy Càng không cần phải nói tới thời đại của hứa thanh Hầu như toàn bộ đều là những giống loài đã bị tuyệt chủng chớp mắt khi chúng nó huyễn hóa ra Sương mù một lần nữa bộc phát Theo sự xuất hiện của chúng nó Thì độc ở trong đó lần lượt được gia trì Cho đến cuối cùng trở thành hỗn độc Có thể xâm nhập hết thảy linh tàng Có thể mục nát cả hỏa lô của bí tàng. Giờ phút này khói độc cuồn cuộn cuốn thẳng về phía hứa thanh. Đối với điều này, thần sắc hứa thành như thường không có quá nhiều biến hóa, thậm chí trong lòng còn càng thong rong hơn đối với trận chiến này. Bởi vén phát hiện nhi tử thứ tư của chúa tể trước mắt hình như cũng không phải kẻ sâu không lường được như trong tưởng tượng của mình. Đối phương đúng là thiên kiêu nhưng cũng có giới hạn thôi. Bản nguyên công pháp hoàng cấp thì hứa thành tương tự cũng có mà độc đạo thì... hứa thanh khẽ lắc đầu tuổi tí cặp mắt của hắn hóa thành một mảng đen nhánh độc cấm trong cơ thể dung nhập và ánh mắt bình tĩnh nhìn tới một cây liếc mắt nhìn qua là thiên địa biến sắc gió dục mây vần bốn phương mơ hồ biến thành một mảng vặn vẹo khói độc vọt tới phía hắn bỗng nhiên chấn động mạnh bằng mắt thường có thể trông thấy nó tiêu tán thế gian này không phải là không có loại độc khiến cho hứa thanh phải biến sắc hay là lo ngại khi đối đầu Nhưng hiển nhiên, độc của tên nhi tử thứ tư của chúa tẻ này thì chưa đủ tuổi. Độc cấm của hứa thanh từ mặt bản chất đã khác biệt với những loại độc thông thường. Đó là một loại thể hiện của dị chất, đó là thần chớ bộc phát, càng tác động thẳng vào bản chất sinh mệnh của chúng sinh. So sánh với nó, sóng âm uẩn độc do có trống lúc lắc sinh ra, mặc dù cũng là kỳ dị, nhưng ở trên phương diện vị cách thì còn lâu mới đủ. Dưới một cái liếc mắt khói độc liền tan rã sắc mặt nhi tử thứ tư của chúa tể lần đầu xuất hiện biến hóa, bàn tay lay động cái trống lúc lắc không khỏi dừng lại. Cùng lúc đó ánh mắt của hứa thành xuyên qua mảnh khói độc mỏng manh, nhìn thẳng vào nhi tử thứ tư của chúa tể. cái nhìn này khiến cho toàn thân gã dựng đứng cả tóc gáy, cảm giác nguy cơ sinh tử ầm mầm bộc phát, mà gã cũng không hề tầm thường, hầu như không chút trần chà lập tức lui lại phía sau, càng không chút do dự ném cái trống lúc lắc trong tay ra, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Bên ngoài cái trống lúc lắc chân quý đó trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, oanh một tiếng, tự động bạo khai, hình thành độc càng đậm hơn, cùng với âm thanh càng thê lương hơn, nương theo uy thế cuồng bạo ẩn chứa bên trong đó. Vụ nổ gây sung chấn, lan ra ngoài để ngăn cản ánh mắt của hứa thanh lại. Mà một đòn đó đúng là có hiệu quả. Hứa thanh có thể làm tan giã cái trống độc này, nhưng chấn động do bảo vật tự bạo hình thành, cuối cùng vẫn khiến cho bước chân. Đang tiến về phía trước của hứa thanh Phải dừng lại Mượn nhờ thời điểm này Nhi tử thứ tư của chúa tể rút lui hơn ngàn trượng Lúc xuất hiện liền lộ ra biểu cảm âm trầm Trong lòng ngưng trọng Gã không thể không thừa nhận Thủ đoạn của người trước mắt chẳng những tương tự với mình Mà mỗi một chủng loại lại mạnh hơn chính mình vài phần Trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể lóe lên sát cơ Gã không định tiếp tục chơi đùa nữa Trong mắt của gã thì trận giao chiến này Xem như có thể kết thúc rồi vì vậy tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay vào mi tâm đầu ngón tay cũng không hạ xuống mà treo ở ba tấc trên bầu trời huyết mạch chú u lời vừa nói ra thì trên làn da nhi tử thứ tử của chúa tể xuất hiện rất nhiều đường vân như hắc tuyến cẩn thận quan sát thì những đường vân đó rậm rạp vô số có thô có mảnh chính là mạch máu khắp toàn thân giờ phút này bọn chúng bành trướng lên thế mà lại tự động di chuyển ở trên người gã nhất là mạch máu màu đen trên gương mặt, vậy mà lại hợp thành một gương mặt quỷ dị và dữ tợn Theo ngón tay nhi tử thứ tư của chúa tể hạ xuống chạm vào cái mặt quỷ, chỉ trong chốc lát mặt quỷ đó tựa như một chiếc đèn, được đốt lên. Từ xa nhìn lại, nó dường như đúng là một chiếc đèn. Chiếc đèn này dương hợp cùng với gương mặt nhi tử thứ tư của chúa tể thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, đồng thời khí thức trên người gã cũng ầm mầm bộc phát, lại cường hãn hơn vài phần so với trước. Hứa Thành thấy vậy, nội tâm dâng lên sự bất an, một lần nữa dùng độc cấm chi mục nhìn tới, thân thể nhoáng lên, hình thành tốc độ kinh người bay thẳng vào phía đối phương. Như từ thứ tư của chúa tể nhào mắt lại, thân thể nhanh chóng rút lui, tay trái bấm niệm pháp quyết, bên ngoài cơ thể lần nữa xuất hiện tê ngưu toàn lực ngăn cản, độc cấm xâm nhập, hòa tan, đồng thời còn phất tay làm cho từng sợi tóc lăng không hiện ra, quấn về phía hứa Thành, muốn ngăn cản hắn. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, thân thể trong tích tắc âm ầm bộc phát, tốc độ vụt nhanh hơn rất nhiều so với trước, hóa thành tàn ảnh, bỏ qua những thứ đó, xuyên thẳng qua hết thảy, phóng tới nhi tử thứ tư của chúa tể. Loại tốc độ này không phải là linh tàng có thể sở hữu, là Hứa Thanh ở dưới sự rèn luyện của thế tử đã cõng theo cái mặt trời viễn cổ trong thời gian lâu dài mới hình thành được. Thân sắc nhi tử thứ tư của chúa tể lại biến đổi, chợt mở miệng phun ra một mảng bạch quang về phía Hứa Thanh. Trong bạch quang hình thành vô số ô vuông, bao phủ lấy thân hình gã, ẩn núp ở bên trong, mà những ô vuông này còn đang nhanh chóng điệp ra, tầng tầng bao phủ lại. Trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh tới gần, phía sau hắn biến ảo ra bí tàng đấm ra một quyền. Đất rung đối chuyển, bầu trời chuyển ra tiếng sấm, những ô vuông đó nhanh chóng sụp đổ tan thành, hóa thành mấy trăm mảnh bay ra tứ tán. Nhưng thuật này rất huyền diệu. thân ảnh nhi tử thứ tư của chúa tể rõ ràng đồng thời xuất hiện ở trong mấy trăm cái ô vuông bị tản ra trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân biệt thật giả sắc mặt hứa thanh âm trầm ảnh tử dưới chân cũng tản ra càng có cả thiên ma thân biến ảo khắp bốn phía cấp tốc xâm nhập vào toàn bộ ô vuông để tìm kiếm chân thân cùng lúc đó thì nhi tử thứ tư của chúa tể trong những ô vuông này cũng dơ ngón tay lên rồi hạ xuống trên vai mình do một khắc mạch máu màu đen ở vị trí vai cũng nhanh chóng hội tụ chiếc đèn thứ hai được đốt lên tiếp theo là vai đối diện sau đó là đan điền tiếp nữa là hai chân cuối cùng hạ xuống là trái tim tất cả đều bấm niệm pháp quyết rồi lập tức hoàn thành lúc này có tới bảy chiếc u hỏa đăng trong cơ thể của nhi tử thứ tư của chúa tể toàn bộ đều được thiêu đốt mà mỗi chiếc đèn được đốt lên đều khiến cho khí tức của gã tăng vọt thêm vài phần giờ phút này trong khi toàn bộ đốt lên khí thế của gã là mạnh đến khó tin Toàn thân chản ra chấn động kinh khủng. Cũng vào thời khắc này, ảnh tử cùng với thiên ma thân của hứa thành cũng đã lan tràn xâm nhập vào toàn bộ ô vuông, chạm tới chỗ ẩn thân chân chính của hắn. Trong tiếng nổ vang ô vuông bạo khai, như từ thứ tư của chúa tể từ bên trong bước ra, lấy khí thế toàn thân thiêu đốt tạo thành một ngón tay chỉ xuống. Bầu trời nổ vang hư vô sụp đổ, thiên ma thân đụng vào, thì gã là lập tức bị xé nứt ra. ta đã xem thưởng ngươi rồi bất kể là trong thời đại của ngươi hay là đoạn thời gian của ta ở trong cảnh giới này ngươi cũng được tính là một người có tư chất tuyệt thế nhi từ thứ tư của chúa tể nhàn nhạt mở miệng vung tay phải lên bảy ngọn hỏa đăng toàn thân lay động lay động này ánh vào trong mắt hứa thanh trong lòng hắn lập tức nổi lên nguy cơ mãnh liệt bước chân không khỏi khựng lại trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng hắn chưa bao giờ nghe thấy cái thuật này đây chẳng phải là thần thông ở thời đại của hắn mà nó thuộc về cái thời đại nơi đây là một cấm kỵ chi thuật đến từ chúa tể lý tự hóa bên trong đám nhi tử của lý tự hóa cũng chỉ có nhi tử thứ tư bởi vì nguyên nhân đặc thù cho nên mới có thể tu luyện thành được cấm kỵ chi thuật này được gọi là thất đăng u hỏa chú sở dĩ được coi là cấm kỵ bởi vì thuật này nó không chỉ kích phát lực lượng của bản thân khiến cho ký thức tăng vọt tác dụng lớn nhất của nó lại là nguyên rủa đây là một loại nguyên rủa hẳn phải chết đen tắt là người diệt Trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể nổi lên sát cơ mãnh liệt đang muốn mở miệng. Hứa Thanh thì không biết gì về kết thuật này, nhưng hắn lại không thích mấy thằng nói nhảm, cũng không tin là đối phương có thể mở miệng nói ra một chút tin tức hữu dụng gì đó. Giờ phút này hắn lập tức sọc tới gần, muốn bước nhi tử thứ tư của chúa tể mau chóng triển khai đòn sát thủ. Mắt thấy như vậy, nhi tử thứ tư của chúa tể cười lạnh theo tâm niệm của gã, cả bảy ngọn đen ở trong thân thể gã, trong lúc lay động liền chiếu ra thân ảnh của hứa thanh giống như là hứa thanh đã bị ngọn đèn này lưu thần lại theo hứa thanh tới gần bảy chiếc đèn trên người nhi tử thứ tư của chúa tể trực tiếp dập tắt một chút chiếc đèn thứ nhất vừa dập tắt thì lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hứa thanh đau nhức kịch liệt hắn phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức già yếu quần áo sinh ra dơ bẩn ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm Trong lúc thần sắc Hứa Thành biến hóa, như từ thứ tư của Chúa Tể dập tắt chiếc đèn thứ hai, thân thể Hứa Thành xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, trong lúc rất nhiều huyết dịch tràn ra, tóc của hắn cũng rụng xuống từng đám héo rũ, tu vi giảm mạnh, có một loại cảm giác hẳn là phải chết hiện ra trong lòng Hứa Thành. Sau đó là chiếc đèn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thời gian nháy mắt bảy chiếc đèn đã dập tắt mất sáu. Toàn bộ cơ thể Hứa Thành rớt xuống từ bầu trời, âm mầm rơi trên mặt đất, toàn thân hắn mồ hôi như mưa. Và lại mồ hôi này rất chi là quỷ dị, ẩn chứa tính ăn mòn mãnh liệt, hòa tan đi cả nửa người của hắn. Cơn đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, khiến cho vẻ mặt hứa thanh ảm đạm, cảm giác tử vong tràn ngập khắp toàn thân. Nương theo đó là một mùi tanh tửi, nồng đậm đến tột cùng. Tâm thần của hắn không khống chế nổi, mà dâng lên sự bàng hoàng, lo lắng không yên, hoảng sợ, nói chung đủ các loại cảm xúc tiêu cực. Nhìn qua hứa thanh, nhi tử thứ tư của chúa tẻ đứng từ trên cao nhàn nhạt mở miệng Tuy rằng người có từ chất tuyệt thế Nhưng mà con sâu cái kiến Thì cuối cùng vẫn là con sâu cái kiến mà thôi Nói xong Gã dập tắt chiếc đèn cuối cùng trong cơ thể Theo ngọn đèn cuối cùng biến mất Ký thức trên người hứa thanh cũng bỗng nhiên ảm diệt Kết thúc Nhi tử thứ tư của chúa tể xoay người muốn rời khỏi Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi giọt quay đầu nhìn tới thi hài của hứa thanh Nơi ánh mắt của gã nhìn tới Còn nằm chiếc mệnh đăng biến ảo hiện ra mệnh đăng như nhật quỹ quỹ châm ở bên trên đều nằm ở một phương vị giá phút này lập tức nghịch chuyển trong nháy mắt quay ngược thời gian trên người hứa thanh trong chớp mắt thân thể hứa thanh bay lên không trung hết thể nguyên rủa hẳn là phải chết trên người hắn tiêu tán thân hình bị hòa tan cũng khôi phục trong khoảnh khắc cho đến khi trở về vị trí giữa không trung lúc trước hắn đứng lồng tóc không chút tổn hao đây chính là thần thông mệnh đăng nhật quỹ của hắn người tận mắt nhìn thấy một màn này hai con người của nhi tử thứ tư của chúa tể co rút lại tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn người của huyết mạch chúa tể sau Hứa thanh hít sâu nhìn kẻ địch trước mắt khoảnh khắc vừa rồi hắn đã thực sự trải qua tử vong nếu không phải giây phút sau cùng triển khai thần thông mệnh đăng thì vừa rồi hắn đã tuyệt mệnh mà quá trình tử vong này cũng khiến chắn có sự lý giải tương đối kỹ càng đối với pháp thuật của bảy chiếc đèn kia phật này rất hay rất tuyệt hứa thanh liếm môi nhẹ giọng mở miệng trong lúc nói chuyện thì chiêu hà quang trên người bộc phát ra bảy màu lan tràn bao phủ bốn phương đồng thời tia sáng này cũng nhanh chóng biến ảo mơ hồ như có bảy chiếc u hỏa đang được hình thành ở bên trong hắn đây là đang mô phỏng lấy khả năng mô phỏng vạn pháp của chiêu hà quang mà mô phỏng lại thất đăng u hỏa chú của đối phương lúc tu vi của hứa thanh còn là nguyên anh thì chiêu hà quang của hắn cũng đã thể hiện ra sự lợi hại Nó có thể quét sạch pháp thuật của nhiều người. Mà sau đó, dưới sự chỉ điểm của Thế Tử và Minh Mai Cung Chúa, Hứa Thanh càng tiến thêm một bước cảm ngộ ra khả năng mô phỏng vạn vật. Cho đến lúc hắn đột phá Nguyên Anh bước vào linh tàng, ở trong tòa bí tàng hình thành đầu tiên, chiêu hòa quang liền hóa ra vạn vật núi sông ở trong đó. Bây giờ lực lượng mô phỏng biến ảo của nó đã đạt đến một trình độ không tầm thường. Giờ phút này, theo ánh sáng lập lẻ bốn phía Hứa Thanh, vậy mà hình thành bảy chiếc u hỏa đăng. cũng là dạng mặt quỷ, cũng thiều đốt y hệt. Mặc dù thoạt nhìn còn có chút mơ hồ, tồn tại một chút chênh lệch với u hỏa đăng xịn, mà nhi tử thứ tư của chúa tể thể hiện ra, nhưng mỗi chiếc xuất hiện cũng đều mang một trình độ gia trì nhất định cho hứa thanh. Trong tiếng nổ vang, khí tức của hứa thanh liên tục để thăng. Sau khi tăng lên liên tục bảy lần, cả người án hội tụ khí thế bải sơn đảo hải, nhắm mắt lại đứng giữa thiên địa, trống như một vị thần chấn yểm. chiêu hòa quang phía sau lóng lánh bảy chiếc u hỏa đăng như đèn lồng bay vẩn chung quanh vô cùng quỷ dị lại phối hợp với dung nhan tuấn lãng đẹp trai gấp trăm lần đối phương tóc dài tự nhiên giờ khắc này nếu so sánh hứa thanh với nhi tử thứ tư của chúa tẻ thì dường như hắn mới là nhi tử của chúa tẻ còn đối phương chỉ là một thằng oắt con vô danh chính cái cảm giác khí thôn sơn hà khiến cho bầu trời biến sắc gió lớn thét gào trong nháy mắt tiếp theo sau khi toàn bộ bảy chiếc u hỏa đăng xuất hiện nghe thành mở mắt lạnh lùng nhìn nhi tử thứ tư của chúa tể đầu tiên hắn bộc phát ra độc cấm dị chất tự động bốc lên độc đạo lan tràn thần chú phủ xuống mà cái này chỉ là kiếp nổ xúc tác để tăng uy lực cho thất đăng u hỏa chú ngay sau đó cả bảy chiếc đèn liền tự lắc lư bên trong ngọn lửa xuất hiện thân ảnh nhi tử thứ tư của chúa tể một bàn này ánh vào trong mắt đối phương khiến trong lòng gã không khỏi bốc lên sóng lớn trong mắt là một vẻ không cách nào tin được Trong đầu như có sấm sét ầm mầm đánh xuống. Gã không có cách nào không kinh ngạc cho được. Pháp thuật của chính mình, thế mà lại bị đối phương trong khoảnh khắc mô phỏng ra được. Thần thông như vậy, ngộ tính như thế, gã chưa bao giờ thấy qua. Nhưng giờ phút này gã đã không kịp nghĩ nhiều, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, từng cái ô vuông biến ảo bốn phía để toàn lực ngăn cản, đồng thời thân thể cũng cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng vẫn chậm, một bước. Ngay khoảnh khắc, trong mắt cứa thanh lẽ lên sát cơ, giờ phút này bảy chiếc đèn chiêu hỏa quang mô phỏng ra chung quanh thì có ba chiếc lập tức dập tắt toàn thân nhi tử thứ tư của chúa tể chấn động ô vuông bao phủ ngoài thân thể chia năm xẻ bảy lộ ra chân thân tóc của gã héo rũ thân thể run rẩy phun ra máu tươi gớ thành cũng không chút chần chờ tiếp tục dập tắt toàn bộ bốn chiếc u hỏa đăng còn lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng nhi tử thứ tư của chúa tể gã liên tục phun ra bảy tám ngụm máu tươi thân thể lảo đảo Hết thảy khí chất đã không còn sót lại chút gì Cả người thật nhìn đã không còn mặc hoa phục nữa Mà quần áo dơ bẩn, hèn mọn giống như con sâu cái kiến Bị chấn áp rơi xuống đại địa Nhưng mà gã vẫn không chết Đây dù sao cũng là cấm kỵ chi thuật của chúa tẻ Chiêu hà quang của hứa thanh khó có thể hoàn toàn mô phỏng ra được Giờ phút này chỉ có thể tạm thời hiện ra khoảng 3 thành uy lực Nhưng cho dù chỉ là ba thành Không có được nguyên rủa hẳn là phải chết thế nhưng phối hợp với độc của Hứa Thanh làm vật dẫn, lực sát thương của nó vẫn rất kinh khủng tầm. Chẳng những khiến cho thân thể và linh hồn nhị tử thứ tư của Chúa tể bị đèn tắt làm cho trọng thương, mà lực lượng độc cấm còn lan tràn trong cơ thể gã, ăn mòn máu thịt, toái diệt tâm thần, khiến toàn thân của gã lan tràn hắc khí, mùi vị tử vong nồng đậm. Mà sát chiêu của Hứa Thanh đầu đã kết thúc, do phút này thừa dịp đối phương suy yếu, trong mắt Hứa Thanh nổi lên vẻ lạnh lẽo. quyết đoán dơ tay phải lên vung xuống. Thương Long lập tức gào thét bay thẳng lên không trung, hình thành một đạo ánh sáng màu trắng, hóa thành một thanh thiên đao. Dưới ngón tay hứa thành vung xuống, thanh đao này được thần niệm hứa thanh khống chế, từ trên bầu trời bổ xuống nhi tử thứ tư của chúa tẻ. Đao này uẩn đạo, khoảnh khắc hạ xuống, bầu trời nứt vỡ, đại địa chia lìa. sắc mặt nhi tử thứ tư của chúa tể cấp tốc biến hóa, hứa thanh ra tay nhanh như bồn lôi, không cho gã một chút cơ hội nào để hồi sức. cảm giác nguy cơ sinh tử dâng lên âm mầm trong lòng gã, nguy cơ ngay trước mắt. về mặt nhi tử thứ tư của chúa tể dữ tận, gã chật giơ tay phải đập vào mi tâm của mình, rồi hung hăng đâm xuyên vào, xé ra nằm đạo vết thương tàn khốc ở trên mặt. máu tươi chảy xuống nhưng không nhiều, mà xuyên có miệng vết thương trên mặt có thể trông thấy máu thịt bên trong nhúc nhích. tràn ra quang mang đỏ thẫm thời đại này thì tàn diện thần linh chưa tới thậm chí xích mẫu còn chưa có thành thần nhưng trong chớp mắt ấy ánh sáng màu đỏ tràn ra từ vết cắt trên gương mặt nhi tử thứ tư của chúa tể rõ ràng lại có được khí tức của thần linh đó là lực lượng quyền hành của hồng nguyệt giờ phút này ầm ầm bộc phát hình thành một mảnh huyết quang nhuộm đỏ hết cả bốn phương khu vực này một cái biển máu trống rỗng đã xuất hiện chết Nhi tử thứ tư của chúa tể giữ tạn gầm lên, gá vung tay, biển máu lập tức cuộn trào, hiện ra vô số cái đầu người chỉ lộ ra cái phần mắt. Chúng nó ngầm trong biển máu, từ vị trí mũi, trở xuống, ngâm trong máu nên nhìn không rõ, khiến người ta có một loại cảm giác kinh khủng, nhất là số lượng, nó quá đông, rậm rạc vô số, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng đồng loạt mở mắt nhìn tới hứa thanh, nguyên rùa của Hồng Nguyệt cũng lập tức dựng lên. thiên đao chấn động biến thành huyết đao va chạm với biển máu và vô số ánh mắt kia truyền ra âm thanh ầm ầm giữa không trung vào thời khắc này chiêu hà quang sau lưng hứa thành cũng bị huyết quang nhuốm đỏ bảy màu trở thành một màu một màn như thế nếu như đổi thành tu vị a tu sĩ có tu vi linh tàng khác nhất định không cách nào chống cự dẫu sao thì đó cũng là lực lượng quyền hành nhưng đối với hứa thành mà nói Hắn nhìn tới thân thể nhi tử thứ tư của chúa tẻ trong huyết quang, mà trong lòng nổi lên một cảm giác vô cùng kỳ dị. Thứ gã biết, ta đều biết. Sau khi suy nghĩ này chợt lé lên trong đầu hứa thành hắn bước tới một bước. Một bước này hạ xuống rất nhiều máu tươi, từ trên cơ thể chảy ra, hội tụ chung quanh, tới dưới chân, càng lúc càng nhiều. Trong chớp mắt giấy lên sóng cả, tạo thành biển máu tương tự với nhi tử thứ tư của chúa tẻ, quét sạch hư vô, hung hăng đập về phía biển máu của đối phương. âm thanh ầm mầm đinh tai nhức óc vang lên. Từ xa nhìn lại, trong thiên địa xuất hiện tới hai mảnh biển máu đồng nguyên với nhau, lại cùng ập vào nhau, sóng biển nổ vang, quyền hành đối kháng quyền hành, nguyên rủa đối kháng nguyên rủa, xuất hiện một loại cảm giác như giao hòa. Mà trên biển máu hứa thanh, mặc một thân trường bào màu xanh, đứng sừng sững như một cánh buồm. Ở phía trước cách đó không xa, mặc dù nhi tử thứ tư của Chúa tể cũng đứng sừng sững trên biển máu, nhưng mà sắc mặt của gã cấp tốc biến ảo trong mắt lộ vẻ âm trầm. Gã không có cách nào tiếp tục bay ra lực lượng quyền hành của Hồng Nguyệt được nữa, nhưng mà sát ý thì không hề giảm bớt. Giờ phút này gã giơ tay phải lên đưa một ngón tay về phía bầu trời. "Trời là đau." Lời gã vừa ra thì bầu trời chấn động, xuất hiện sự vỡ vụn, có một mảng lớn hạ xuống hình thành trường đau, khí thế kinh người. đất là đài. Đại điện lay động bùn đất từ bát phương chập chồng chất lên tạo thành một cái tòa chảm đài cực lớn kéo dài vô tận Nhật nguyệt kết nối. Nhật nguyệt tinh thần biến ảo giữa thiên địa, kết nối giữa thiên đao và chảm đài khiến cho một phương thế giới này xuất hiện chảm thần đài. Thần thông của chúa tể lý tự hóa hiển nhân không chỉ có lão cửu học được, còn có cả vị nhi tử thứ tư của chúa tể này nữa. Cũng chẳng biết là gã đã nắm giữ thần thông đó từ lúc nào. Giờ phút này toàn thân gã sát khí tỏa ra kinh người, trong tiếng gầm nhẹ, đao chảm thần bỗng nhiên hạ xuống. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn tới đao chảm thần, thân sắc càng trở nên kỳ dị hơn. Đồng thời, một cái quang âm bình cũng xuất hiện ngay trước mặt. Bình này mở ra phóng thích thời gian, quỳ đế sơn lập tức phủ xuống hóa thành chảm đài, vận khí của nhà tù 132 hóa thành rãnh đao. Thiên đạo thường lòng gào thét hóa thành, thân đao trên bầu trời. Thần chớ độc cấm hộ tụ thành lưỡi đao còn chiêu hòa quang thì lập lòe hình thành đao mang. Kim ô bay lượn tạo thành kết nối từ Nguyệt Lâm Ấn, mệnh đăng nhật quỹ thúc dục trạm thần đài của Ước Thành cũng tương tự lờ lượng hiện ra giữa thiên địa. Vào thời khắc này hai cái chạm thần đài lớn liền chém vào nhau. Âm! Uhm. Đối với lực lượng, bàn thiên tế địa chạm tới, những nơi nó đi qua thì trời lòng đất lở, càng có âm thanh rằng rặc chói tai chuyển ra. Trong một cái chớp mắt, tràm thần đài có nhi tử thứ tư của chúa tể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hai nửa cuốn ngược trở lại rồi sụp đổ giữa thiên địa. Về phần tràm thần đài của hứa thanh cũng bị rung động mãnh liệt và cấp tốc tiêu tán, nhưng cuối cùng thì vẫn giữ được nguyên vẹn. Hứa thanh chỉ lui ra sau vài bước, sắc mặt đỏ lên, gói miệng tràn ra máu tươi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Lần so đấu thần thông này của hai người, hứa thanh thắng rõ. Sắc mặt nhi tử thứ tư của chúa tẻ trắng bạch há miệng phun ra máu tươi, nhìn chăm chằm vào hứa thanh, mà trong lòng bốc lên sóng lớn. Thứ ta biết, hắn đều biết. Giờ phút này trong lòng gã, nổi lên một suy nghĩ tương tự như hứa thanh vừa nãy. Vậy bí tảng thì xong Trong mắt nhi tử thứ tư của chúa tể lại dâng lên chiến ý, trong lúc bấm niệm pháp quyết phía sau vang lên những tiếng ầm mầm, một tòa bí tảng cự đại trực tiếp phủ xuống, rồi rơi xuống biển máu. Bên trong tòa bí tàng có đủ các loại cảm giác như thế giới, nhưng mà không có trời, mà là đại địa kiểu U, mặt đất thì giống như đã từng bị máu tươi ngâm qua, cho nên bùn đất một mảnh đỏ thẫm Và lại càng là vị trí trung tâm thì càng đỏ rực, màu sắc bốn phía thì dần nhạt đi, mà bên ngoài thì tràn ngập những ngọn lửa màu trắng đang hừng hực thiêu đốt, vô số thân ảnh được mai táng trong đại địa màu máu. Cùng với đặt mình trên biển lửa màu trắng, phát ra những tiếng kêu rên thống khổ thê lương. Những âm thanh kêu rên ấy tựa hồ là đang muốn lấy lòng tồn tại nào đó. Toàn bộ bí tàng hiện ra cảm giác âm u như địa ngục. Giờ phút này sau khi xuất hiện, bao phủ về phía hứa thanh như muốn chấn áp hắn. Mắt thấy tòa bí tảng như địa ngục đó đập tới. Hứa thanh mặt không cảm xúc, tay phải cũng giơ lên. Bên ngoài thân thể vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc cũng tương tự hiển lộ ra bí tàng. Ở trong đó thì kim ô là trời, tử nguyệt là trăng, độc cấm hóa thành mây mù trên bức màn trời, quỷ đế sơn hóa thành đại địa, quang âm là nước, thiên, đao, à, thiên đạo hóa thành quy tắc, chiêu hà hóa thành vạn vật, nhà tù 132 cu đinh diễn hóa thành chúng sinh, thời gian thì do nhật quỹ lưu động, có nhật nguyệt luân chuyển, phong vân biến hóa. Trước mắt khi xuất hiện, lần nữa lập tức chất chồng với nhau, cùng với tòa bí tàng của nhi tử thứ tư của chúa tể triển khai một trận đấu tranh về quy tắc và pháp tắc, triệt tiêu, thay thế lẫn nhau. Hai tòa bí tàng trùng lập đều chấn động kịch liệt và riêng phần mình bị ảnh hưởng. Trong đó nhật nguyệt tinh thần biến ảo, gió mưa sấm chết chuyển đổi, càng có tiếng giống của thiên đạo song phương không ngừng chuyển ra. Loại cuộc chiến bí tàng trùng lập như thế này là cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại thì chính là sinh tử. mà giờ khắc này cũng là giây phút đối chiến giữa hai người. Nhưng mà nội tình những năm này của hứa thanh cuối cùng đã chiếm ưu thế. Bầu trời bí tàng quán dần thay thế bầu trời bên phía nhi tử thứ tư của chúa Tể Mà đất máu ở phía nhi tử thứ tư của chúa Tể cũng có ý đồ bao phủ đại địa trong bí tàng của hứa thanh. Thế nhưng hắn vẫn chậm hơn một chút. Dưới sự vi chạm quy tắc, à va chạm quy tắc, bí tàng từ nhi tử thứ tư của chúa tẻ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ trong tiếng giống của thiên đạo ẩn chứa sự không cam lòng đang bị ảnh hưởng địa ngục kia xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt của hứa thanh những nơi mà tia sáng chiếu qua hết thảy đều bị đồng hóa và cắn nuốt đại địa bí tàng nhi tử thứ tư của chúa tẻ lập tức sụp đổ nhưng cũng vào thời khắc dung hợp thôn vệ lẫn nhau này trong nhận thức của hứa thanh hắn chân chính thấy rõ bộ dáng mặt đất bí tàng từ nhi tử thứ tư của chúa tể. Mặt đất bí tàng này không giống bình thường, trung tâm đỏ thẫm tựa như con người, còn bốn phía thay đổi, dần cho đến lửa trắng, giống như cái chồng của con mắt vậy. Đại địa này, vậy mà lại là một con mắt khổng lồ, mà con mắt đó khoảnh khắc khi hứa thanh nhìn rõ, hắn lập tức cảm nhận sự quen thuộc. Đây là mắt của xích mẫu sau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.